Đây là ưu binh chiến trường, không ngờ trong tình báo không có. Con ngươi hoàng hữu co lại, ưu binh chiến trường Đông Hải phái chúng ta, mỗi một cái đều là tu vi linh ưu đỉnh phong, uy lực cường đại không thể tưởng tượng được. Từ vừa kiến tạo, ta liền vâng lệnh của vương thượng, che lấp thiên cơ, thiên địa cũng không biết được. Bất kỳ toán sư nào đều không tra xét đến. Tinh ngân đại sư mở hai tay ra, Ánh mắt cuồng nhiệt quan sát toàn bộ chiến trường. Ù ù, ù ù, ù ù, ù ù. Ngay sau đó, những tiếng ù ù dư dương đột nhiên liên tục vang lên. 360 tòa Cửu Tiêu Thần Quang Tháp bắn ra ra 360 cột sáng. Khác với hào quang của Quy Chân Kính, những cột sáng bảy màu sắc sỡ, lợi hại như đao, sắc bén như kiếm, gần như ngưng thành thực chất nhanh chóng bắn phá mọi nơi, vô số tướng sĩ thư gia dễ dàng bị xuyên thủng, chỉ có linh yêu mới có thể ngăn cản loại công kích này. Dưới linh yêu, phẩm là bị thần quang chiếu xạ, dễ dàng bốc hơi, hoàn toàn không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, thư gia bị thương vong vô cùng nghiêm trọng, trái lại tướng sĩ Đông Hải phái lại tắm rửa hào quang, lông tóc không tổn hao gì. Hoàng Hiếu phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, hắn đạt tới giới hạn của thân thể, sao có thể có sát khí lớn như vậy, ngay cả các cường giả có kiến thức rộng rãi trong yến hội Hỏa Đức Thành đều lộ ra vẻ thần sắc kinh hoàng sợ hãi, thật khó hiểu, có lợi khí như vậy, vì sao đến bây giờ Đông Hải phái mới dùng? Ta hiểu được, những quang tháp cắm rễ ở trên lưng Lục Kình. Rất hiển nhiên, với tu vi của Lục Kình, bạo phát ra sức mạnh phá hủy cường đại, Lục Kình chính là nền móng sinh tồn của Đông Hải phái. Tuy rằng nó là yêu thú lớn nhất trên thế gian, nhưng tính tình cũng ôn hòa nhất, là một loại yêu thú không hề có thủ đoạn công kích cường lực. Những quang tháp có thể bù lại lực công kích không đáng kể của nó, nhưng tất nhiên không phải một thể, cưỡng ép phát động sẽ tạo thành thương tổn thật lớn đối với bản thân Lục Kình. Có người nói ra những lời sắc bén, chiến lực thư gia quân cường hãn lại có hoàng hiếu chỉ uy kiệt xuất như vậy, Đông Hải phái bị ép vào đường cùng, không thể không dùng tới con át chủ bài này. Thật là con át chủ bài lợi hại, quả thực là ngăn cơn sóng dữ. Ta còn tưởng rằng thư gia đã thắng, không thể tưởng tượng được lại khúc khuỷu như vậy. Đông Hải phái vẫn rất có nội tình. Quan trọng nhất còn phải xem trận đánh của Sở Vân và Lục Kình Vương. Bát quái chiến trận đã bị phá, lôi đình điện mục Khóe miệng sở vân chẳng đầy máu, tóc đen tung bay, lớn tiếng giít gào, răng rắc xác. Nghìn vạn đảo sấm xét điện quang, từ đại lôi chạch huyền kim khải trên người sở vân bắn ra bốn phương tám hướng, đan vào nhau thành hàng rào điện phòng ngự mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 621, sung phong, sung phong, sung phong, nhưng ngay sau đó, Ba tiếng gầm to vang lên, ba con cự thú phá tan hàng rào điện, mạnh mẽ xông về hướng Sở Vân. Sở Vân gọi Kiến Mộc ngăn cản một con lại, Nhị Lang Thiên Quân cũng giúp đỡ, gọi Thiên Cẩu cũng ngăn cản một con. Còn lại một con, Sở Vân múa mai đao kiếm, lấy công thay thủ, hợp thân tấn công, nhưng đúng lúc này, thân ảnh hùng tráng giống như một núi cao, ầm ầm phủ xuống, chính là Lục Kình Vương. Hắn đánh một quyền vào sau lưng Sở Vân, khiến hắn bắn về phía trước như đạn pháo. Phanh! Một tiếng nổ, Sở Vân lại bị đánh vào cự thú trước mặt, sức mạnh lớn vô cùng, Huyền Kim Khải Giáp bị phá tổn hại không chịu nổi, chỉ ngăn cản được phần lớn. Phần sức mạnh còn lại xuyên đến trong cơ thể hắn, xé nát máu thịt, bẻ gãy xương cốt. Phụt. Sở Vân phun một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Thân hình như bao tải, theo quán tính, lại bị ném về phía Lục Kỳnh Vương. Chết đi! Lục Kỳnh Vương nhe răng cười một tiếng, thiết quyền nặng tự ngàn quân lại phủ xuống. Nhị lang thiên quân tới gần ôm, chặt cử thù, phá vỡ không gian, nhìn thấy một quyền tới gần, trong nhái mắt cũng bị đánh bay. Sở vân dơ đao kiếm, lên, chém vào huyền thiết trọng khải của Lục Kỳnh Vương, trượt thành hai đường dài phát ra những đốm lửa. Lục Kình Vương lại ra một quyền, khí kình nổ xé trời, uy lực mạnh mẽ, đánh trúng Sở Vân, lưu lại một dấu tay lõm sâu trên đại lôi trạch huyền kim khải thượng Sở Vân lại nôn một búng máu, trong máu còn trộn lẫn những mảnh nhỏ nội tạng, bắn đi thật xa. Đáng giận, đây là sức mạnh của Vương gia sao? Luận sức mạnh nắm đấm, Lục Kình Vương đã có sức mạnh hình kiếp yêu không tầm thường. Còn như vậy nữa khẳng định đại lôi trạch huyền kim khải sẽ bị hỏng. Bất tử hoàng vũ trong lòng Sở Vân h่อ hết, thôi động bất tử hoàng vũ nấp trong cơ thể. Bất tử hoàng vũ lập tức bốc cháy lên, bao phủ toàn thân Sở Vân. Thương thế vốn đang trầm trọng, trong khoảnh khắc chợt thay đổi, những vết thương bên ngoài thân thể rất nhanh đã khép lại. Cái này được gọi là bất tử hoàng vũ trong thế giới thần tàng, phát huy tác dụng thật lớn. Nếu không phải nhờ nó, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân tuyệt đối không thể chống đỡ lâu như vậy. Lục Kình Vương có nội tình hùng hậu, khiến hai người lâm vào tình trạng chiến đấu gian khổ. Mà cùng lúc đó, ở căn cứ ngầm u ám nào đó, Mộc môn sư thần bí chợt mở hai mắt, đúng lúc hành động đi. Chín ánh sáng sắc nhọn, xô mạnh ra cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ong ong ong. Cửu Tiêu Thần Quang Tháp phát ra những tiếng chấn động, là tiếng gọi tử thần hàng thật giá thật. Mỗi một luồn ánh sáng bắn phá, đều lấy đi vô số sinh mạng. Tướng sĩ thư ra như thiêu thân lao đầu vào lửa, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đáng giận, Điện Mang Lôi Mao Thủ, Nhan Khuất Vũ Tiên Nương, ngay sau đó ầm một tiếng, Điện Mang Lôi Mao Thủ đập vỡ trung tâm chiến trường, rễ của nó nhanh chóng chui vào đất phía dưới. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của cành lá rất nhanh, nhanh chóng hình thành lá chắn che trời. Nó là Tu Vi Linh Ưu Đỉnh Phong, đỡ được sự bắn phá của Cửu Tiêu Thần Quang, dám xây dựng ra một chỗ tránh nạn tạm thời, khiến tướng sĩ thư ra xung quanh cơ hội quý giá để nghỉ ngơi. Sau trận chiến này, chính là thái bình thịnh thế thực sự. Công tích vĩ đại, chính là một trận chiến này. Vương Trạch Long giơ lên cao chiến kích trong tay, khởi động một vòng bảo vệ màu lam thật lớn, "Bảo vệ tinh binh phía sau, xung phong đi chứ?" "Võ vận của ta!" Toàn bộ cùng tiến lên đánh một trận, cùng theo ta xông lên. Vũ Đại Đầu toàn thân đẫm máu, trong tay cầm Long Du thương quét ngang, phấn đấu quên mình ngăn cản bán phá của Cửu Tiêu Thần Quang. Mắt thấy nguy hiểm đến gần, Chư tướng thư ra động thân tiến ra, khởi động một khoảng không, dẫn theo binh lính bên cạnh, không ngừng xung phong tiến bước. Đây là dạng tinh thần gì vậy? Trong Hỏa Đức Thành, những cường giả vẫn quan sát trận chiến, sau khi thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều biến sắc. Liều chết như thế, thật sự là khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Có người ôm ngực cảm khái, nếu đổi làm quân đội của quốc gia ta, gặp được đả kích như thế, đã sớm sụp đổ, đại bại chịu thua. Nhưng đội quân thư ra, lại ngược lại phát ra ý chí chiến đấu mạnh liệt nhất. Đến tụt cùng là điều gì đã khiến bọn họ chống đỡ được. Có người nghi hoặc khó hiểu, đây là tinh thần thượng võ họ, đây là hào quang anh hùng. Vào lúc nguy nan, luôn luôn có người động thân tiến ra, không sợ cái chết uy hiếp. Đây là ý chí của con người, ý chí của mọi người, đều gắn bó thành một thể, cùng nhau chống lại cường địch cùng nhau chống lại số mệnh. Từ Tiêu Thất Thanh thì thào, nước mắt hắn lưng tròng, xúc động trước biểu hiện ý chí nhân đạo của toàn quân thư gia. Cứ như vậy rồi ngã xuống sao? Giống một người nhu nhược. Không, Hoàng Hiếu cắn mạnh răng, hai mắt cố gắng mở ra, khốn khổ từ dưới đất bò lên, nhưng thân hình hắn lung lay sắp đổ, trí óc phát nổ, hai tai không ngừng ù ù, mắt thấy đầy sao căn bản không thấy rõ cảnh tượng trên chiến trường. Mẫu thân, lúc này người nhất định đang ở trên trời nhìn ta. Nhi tử tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Cho dù là núi cản đường, ta cũng muốn một cước đá văng tiến về phía trước ngôi vị thống soái đứng đầu Tinh Châu. Trong sự u ám, giống như có một cửa sổ bị chọc thủng. Đọc truyện online một sức mạnh không biết từ đâu tới, giống như trời hạn gặp mưa. Dũng mãnh lan khắp toàn thân Hoàng Hiếu, giờ phút này, hắn chợt đột phá, tấn chức tới quân cấp. Ta nghiên cứu được, Cửu Tiêu Thần Quang Tháp trận cũng có nhược điểm, tập trung công kích mắt trận của chúng, cuối cùng phá hủy tòa tháp cao ở vị trí trung tâm kia, nhất định có thể khiến bộ yêu binh này lập tức tê liệt. Du Nha đại sư bỗng nhiên kêu to, là như thế sao? Hoàng Hiếu như niết bàn sống lại, cánh tay run lên, Chiến kỳ vẽ ra một quang ảnh thẳng tắp trong không trung, có mục tiêu, rốt cuộc không còn mờ mịt lúng túng, thế quân của thư gia lập tức biến hóa. Các tỷ muội theo ta xông lên. Hoa Mai thống lĩnh yên chi môn, nhận được lệnh của Hoàng Hiếu, bỗng nhiên thay đổi quân tiên phong, thẳng hướng tới bên cạnh Cửu Tiêu thần quang tháp. Ầm, sau khi xung phong liều chết, dũng mãnh đến cực điểm, Hoa Mai phun ra một ngụm máu tươi, dẫn đội quân chưa đến 50 người, đứng trên quang tháp đổ nát. Mất đi một mắt trận này, hơn 10 quang tháp xung quanh lập tức ngừng bắn, yên lặng xuống. Biến cố đột nhiên này cứu vớt sinh mạng hàng ngàn người xung quanh, cũng khiến tướng sĩ thư gia nhìn thấy được cảnh tượng này, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ngay sau đó, một đám mắt trận bị phá bỏ, thư gia cùng hô to, khí khí tăng vọt, Đáng giận, không ngờ ánh mắt sắc bén như vậy, nhanh chóng nhìn ra điểm mấu chốt. Chẳng lẽ thư gia có một vị luyện binh tông sư trấn giữ sao? Phá quân hầu không cam lòng giống giận, Cửu Tiêu Thần Quang Tháp, không phải dễ dàng bị phá như vậy. Lời Tinh Ngân đại sư nói còn chưa dứt, Cửu Tiêu Thần Quang Tháp chắn ở trước mặt tướng sĩ thư gia, đổi công làm thủ, thần quang trước hiện, liên tiếp qua lại, hình thành một mảnh quang vụ thật lớn, lại liên tục sáng lạ một đội 50 tinh binh toàn thuần, vọt mạnh vào, chưa đến nửa hô hấp đã bị chín màu hoàng quang hóa sạch sẽ. Lực sát thương cường đại, kiềm hãm không để cho quân thư gia quân xông lên. Trên chiến trường vang lên một tiếng động lạnh lẽo. Sợ cái gì, để cho ta tới. Một giọng nói lớn vang vọng chiến trường. Thư Thiên Hào chân đạp thương Lam Hải Long, giáp bọc hủy thiên diệt địa, khí thế lớn mạnh trời long đất lở. Một người một rồng hung hăng lao vào trong quang vụ, oanh, oanh, oanh. Thương Lam Hải Long đến nơi, tất cả cửu tiêu thần quang tháp đều đổ, rồi từng cái từng cái ngã xuống. Tuy con Thương Lam Hải Long này là linh yêu đỉnh phong, sao có thể hung hãn như thế? Quá loạn rồi. Người xem đều ngây người. Thương Lam Hải Long như ánh sao, đầu đá lung tung, liên tiếp đâm chém 11 tòa mắt trận cuối cùng bầm một tiếng, ngã trên mặt đất, không thể đứng dậy, một người một rồng đều là thất khiếu đổ máu, xương cốt toàn thân rạn nứt, nổ tung, từ bên ngoài có thể thấy xương trắng bên trong, đều trọng thương gần chết. Ngược lại, Thư Thiên Hào lại cười ha hả, rất sảng khoái. Hắn chợt quát một tiếng, Thương Lam Hải Long mở miệng rộng ra, lập tức phát ra một tiếng rồng gầm, tuy rằng âm thanh cực kỳ suy yếu, Nhưng bên trong chất chứa ý chí, lại khiến mọi người nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Sảng, đạo chủ hai mắt vũ đại đầu đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, quát lớn một tiếng, phi thân về phía trước. Giọng nói của hắn phá vỡ sự yên tĩnh trong chiến trường, tướng sĩ thư gia như chợt tỉnh mộng, đều trợn mắt, rít gào xung phong liều chết về phía trước. Sí khí đại trấn, phá quân hầu á khẩu không trả lời được. Ngay cả Tinh Ngân đại sư đều ngay ra tại chỗ. Thư Thiên Hào xông lên đánh, quả thực là như một vị thần. Cửu Tiêu thần quang tháp vừa chuyển thành thủ thế, sau khi ngưng tụ thành quang vụ, càng ngày càng dày đặc, lực phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vậy thời khắc bắt đầu chính là lúc yếu nhất, đại quân thư gia càng lo lắng đến sự thương vong, càng kéo dài thời gian, cuối cùng tổn thất lại càng nghiêm trọng. Nhưng Thư Thiên Hào lấy tính mạng cùng đọ sức, lập tức đổi lấy kết quả thật lớn. Bốn tuyến phòng thủ có quang vụ trọng chất, hiện chỉ còn lại có một cái cuối cùng. "Đạo chủ, đạo chủ, người không sao chứ?" Vũ đại đầu chạy đến trước mặt Thư Thiên Hào, thấy thương thế khủng khiếp trên người Thư Thiên Hào, muốn đụng cũng không dám đụng vào. Chút thương tích ấy tính là gì? Cùng lắm thì một cái mạng thôi. Nam nhi thư gia cho tới bây giờ đều không sợ chết. Đừng ngừng tiến công, đại đầu. Thư Thiên Hào đại chiến thật lâu, sau khi bạo phát hung mãnh như thế thể lực đã hoàn toàn hao hết, ngay cả linh quang cũng ảm đạm tới cực hạn. Hắn cố lấy chút sức lực cuối cùng đứng lên, giọng nói khàn khàn rít lên, mỗi lần mở miệng đều là một ngụm máu tươi trào ra. Vũ đại đầu bị mắng liền thông suốt, lại vui vẻ chịu đựng. Khi hắn còn nhỏ được Thư Thiên Hào nhặt về từ trong chiến trường, tình cảm của hắn đối với Thư Thiên Hào chính là sự kính trọng và thương yêu như nhi tử đối với phụ thân. A a a. Vũ đại đầu như bạo long, đâm đầu vào trong quang vụ cuối cùng, nhưng tầng quang vụ này lại bất ngờ cường đại. Hắn còn chưa đi được 50 bước, y u giáp trên người đã vỡ tan, long du thương trong tay cũng rung động, khó có thể làm được Hắn kiên trì, muốn cứng rắn xông lên, lại bị lão Hồng Thương ngăn lại. "Hải Tử tốt, ngươi trước hãy lui xuống, khinh suất là không được." Trên mặt lão Hồng Thương cũng đầy vết máu, ngay cả chòm râu của hắn cũng dính máu, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại ôn hòa. Sáng ngời, Vũ Đại Đầu mở miệng muốn nói, lại bị một câu của Kiều lão hầu tử ngăn chặn. "Tiểu tử cứ đi đi, xem bộ xương già của chúng ta phá nát tháp này." Ngay cả ba người chúng ta, ngươi cũng không tin sao? Lão Ngư Vương cũng đi đến, cười nói, trở về, cố gắng nhìn ba lão tướng chúng ta xung phong, trên Du Long Thương đã đầy vết rạn nứt, hơn nữa run rẩy từng đợt, hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu, lại quay đầu nhìn lại, những tướng sĩ thư gia phía sau xung phong gặp phải sự cản trở nghiêm trọng, chư tướng đều bị đối thủ dây dưa, trong lúc nhất thời Bên cạnh Thư Thiên Hào không có người hộ vệ, Vũ Đại Đầu khẽ cắn môi, không thể không phi thân rời khỏi Quang Vũ, đến bên cạnh bảo vệ Thư Thiên Hào. "Ha, ba lão gia chúng ta đã lâu không liên thủ tác chiến." Kiều lão hầu tử nhìn Vũ Đại Đầu rời đi, cười nói, "Quang Vũ này càng ngày càng đậm, không thể đợi thêm nữa. Càng kéo dài, tổn thất của quân ta càng lớn. Chỉ có dựa vào sự đột phá của chúng ta, Vẻ mặt lão Ngư Vương đầy nghiêm trọng. Không sai, đối phương sắp chết phản công lại, trận chiến tranh này đã tới thời khắc quyết định thắng bại. "Nào, Sung Phong." Lão Hồng Thương nhấc chiến thương, "Dục Sung Phong, mỗi lần ngươi đều đi trước, lần này ngươi chờ đi sau đi, để ta đi trước." Lão Ngư Vương cười ha ha, kéo lão Hồng Thương đến phía sau. Trận đấu hăng hái đẫm máu như thế, cánh tay trái của hắn đã bị người ta chặt đứt, đi lại cũng có lộ vẻ tập tễnh, đó là bởi vì đùi phải bị chém mất một mảng thịt lớn. Hắn kéo theo thân thể bị trọng thương, trong tay cầm theo tam xoa kích, hắn cười ha ha tiến về phía trước. Xung phong, mắt hổ lão Hồng Thương rưng rưng, hai mắt kiều lão hầu từ đỏ ửng, theo sát phía sau. Đây là một lần xung phong cuối cùng của lão ngư vương. Sau 50 bước Yêu vật trong tay hắn liên tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Thân hình không ngăn cản trước quang vụ khổng lồ, hóa thành từng hạt nhỏ như cát bay trong gió. "Nào, quốc gia chúng ta đang ở ngay phía trước." Kiều lão hầu tử lập tức giảo bước tiến lên, thay thế vị trí của lão ngư vương. "Đây là đạo phòng tuyến cuối cùng, càng ngày càng mạnh, hắn chỉ xung phong được 30 bước cũng bị quang hóa đi." "Các huynh đệ chờ một chút." Ta cũng đến đây, lão hồng thương quát to một tiếng, dùng áp lực cường đại, đi từng bước cố định, cuối cùng cũng đi xong hai mươi bước cuối cùng. Ẩm, tới thời điểm cuối cùng, hắn tới dưới tháp, ngang nhiên cầm yêu binh kích nổ trong tay, một tiếng nổ thật lớn, kiểu tiêu thần quang tháp ẩm ẩm sụp đổ, tất cả đều trời quang mây tạnh, phá, phòng tuyến cuối cùng đã bị phá, cảm xúc hoảng sợ nhanh chóng truyền khắp đông hải phái sĩ khí của bọn họ xuống dốc không phanh. A a a a. Giết, báo thù cho ba lão tướng quân, người ngăn cản ta phải chết. Tướng sĩ thư gia trừng mắt, huyết khí phun trào, sát ý điên cuồng kinh hãi cả quỷ thần. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, Vũ đại đầu ở giữa 10 ngàn quân bảo vệ thư thiên hào đã bị nhiều vết thương trầm trọng, da tróc thịt bong. Hắn chính mắt thấy cảnh tượng bi tráng này, yết hầu như bị vật gì ngăn chặn. Nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến một khúc hành khúc. Mây đen kia che đầy trời, sóng lớn kia cao như núi, gió lạnh kia đập vào mặt, hoa sóng kia đánh vào thuyền, đâu quản kia cuồng phong như đao, màn mưa như mũi tên, đâu quản kia sơn hà nghiền nát, thân thể chìm nổi. Đây là hành khúc được truyền lại trong thư gia suốt mấy trăm năm qua. Đây là tiếng hô của Thư Thiên Hạo, hắn đã mất đi sức chiến đấu, nhưng lại cố lấy chút sức lực cuối cùng, phát ra tiếng ca như vậy, để tưởng niệm ba vị lão tướng, cố gắng lớn nhất để có thể trợ giúp đội quân của mình. Đồng bạn kia mở mắt ra, người cầm lái kia nắm chặt tay, cẩn thận kia, đừng lơi bếng, Liễu Mạng kia, chớ khiếp sợ, không sợ kia sóng lớn nghìn trượng cao như núi không sợ kia nghìn quân vạn mã thương như rừng, giọng nói của hắn một chút cũng không êm tai, thậm chí có thể nói là khàn khàn khó nghe đến cực điểm. Quả thực giống như gầm rú, nhưng tiếng ca như vậy lập tức đánh động tới tình cảm sâu xa nhất trong nội tâm tướng sĩ thư gia tướng sĩ. Tiếng ca rất nhanh lớn dần, mỗi người đều cất tiếng ca. Nhân sinh từ trước tới nay ai không chết, máu đỏ một trái tim một tấm lòng, sông qua biển, quay đầu lại cùng sóng biển kinh đào kia, quyết tử chiến, quyết tử chiến. Tiếng ca xông lên, kích động vòng trời, hình thành sóng dữ bàng bạc, cuốn sạch tất cả, bao phủ tất cả. Đã qua gần trăm năm, chuyện cũ đều chấm dứt. Sinh tử không đáng nói, chỉ có tồn tại vinh nhục. Xung phong, xung phong, xung phong. Đông Hải phái liên tiếp tan tác, bị giết, bị đánh tơi bời. Hết rồi. Tình Ngân đại sư kêu lên một tiếng bi thảm, vị đại quân thư gia mãnh liệt đánh tới. Ta chính là cường giả hậu cấp, ai dám giết ta? Ai dám giết ta? Phá Quân Hầu lớn tiếng kêu to, tình trạng dường như đã phát điên. Soạt, một dao găm xuyên thủng trái tim hắn. Phá Quân Hầu mang theo biểu tình khó có thể tin, ngã xuống. Ở phía sau hắn, Từ Tiêu đứng thẳng, mang theo vẻ mặt khinh thường. Có gì không dám Bất kỳ dãy rùa nào cũng là vô ích. Trong không gian chiến trận, Lục Kình Vương từ trên cao nhìn xuống, quan sát Sở Vân phía dưới, giống như thần linh trên bầu trời, tuyên án vận mệnh của phàm nhân. Nhị Lang Thiên Quân bị hãm trong vòng vây của yêu thú, đã thành người máu. Đại Nhật Quang Minh khải trên người hắn đã hoàn toàn bị phá nát. Ngọc Thanh Tâm Liên ở hắn đỉnh đầu lung lay sắp đổ. Thiên Cẩu đã chết ngất đi, bị bỏ quên trong góc chiến trường. Tình huống của Sở Vân, so với hắn cũng thật chật vật. Tất cả yêu vật chủ lực đều trọng thương gần chết, bị bắt vào trong túi. Đại Lôi Trạch Huyền Kim Khải cũng bị Lục Kình Vương Miễn Cương đánh vỡ. Yêu vật bên cạnh cũng chỉ còn lại kiến mục. Bạo động viên và thao thiết đều bị trọng thương, miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nhiên, Lục Kình Vương cũng bởi vậy trả giá vô cùng nghiêm trọng. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có hỗn độn ban đầu và một con bạch cốt đại chương ngư, chiến cuộc đã định, các ngươi cũng không chịu nổi một đòn, mà sức chiến đấu của bản thân bản vương lại vẫn còn đầy đủ. Tuy nhiên bản vương cũng điều không phải là người quá quát, hiện tại cho các ngươi một con đường sống, quỳ xuống thần phục bản vương, bản vương sẽ khoan hồng độ lượng, không chỉ buông tha các ngươi, sau này còn có thể mạnh mẽ tài bồi các ngươi. Lục Kình Vương chậm rãi từ trên cao hạ xuống, chậm rãi tiếp cận Sở Vân. Sở Vân không có trả lời, tư tưởng hỗn độn, hắn nửa nằm nửa ngồi, thương thế trầm trọng gần như đã mất đi ý thức. Lúc này, tiếng ca truyền đến, đánh một trận với Lục Kình Vương, Sở Vân đã cố gắng hết sức, nhưng cường giả Vương cấp, dù sao cũng là cường giả Vương cấp, khác với yêu vật, ngự yêu sư cường đại nhất là linh quang trong cơ thể là trí tuệ vạn vật chi linh, trí tuệ lục kình vương sâu không lường được. Đầu tiên là đánh phá bát quái chiến trận, sau đó lại hiểu rõ tác dụng của thông linh xà, đánh tan trạng thái liên thủ của Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Cứ như vậy, không chỉ có khiến chiến trận suy yếu, còn muốn dùng linh áp vương cấp áp chế và ảnh hưởng, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân bị quản chế khắp nơi, chiến đấu gian khổ đẫm máu có thể đi đến mức như bây giờ, khiến phần lớn chiến lực của Lục Kình Vương đều tan rã, nghe đã rợn cả người, đủ để cười ngạo thiên hạ, làm được thành tích như vậy, khiến Lục Kình Vương bốn là kẻ địch cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc, muốn thu nhận hai người bọn họ. Sở Vân không có trả lời, ý chí của hắn đã trầm luân ở trong hắc ám, thương thế cực kỳ nghiêm trọng khiến hắn muốn ngất đi, nhưng trong bóng đêm khôn cùng, truyền đến những tiếng ca Tiếng ca này quen thuộc như thế, khiến hắn không chủ định chợt nhíu mày. Năm đó, hắn vừa sống lại, hãm sâu trong hồi ức về Thư Thiên Hào, chính hắn mang theo mấy chiến thuyền, chém gió vượt sóng, hát vang hành khúc thư gia này, đánh hải tặc, cứu nghĩa phụ. Hiện nay quang âm lưu chuyển, khiến vận mệnh của hắn và Thư Thiên Hào đổi cho nhau. Lúc này, đổi thành Thư Thiên Hào hát vang kêu gọi ý chí chiến đấu cao nhất trong lòng mỗi nam nhi của thư gia. Đây đúng như một vòng tuần hoàn huyền diệu. Lục Kình Vương nhíu mày, không ngờ tiếng ca có thể rơi vào trong không gian chiến trận này. Xem ra bên ngoài Đông Hải phái tác chiến cũng không lý tưởng. Tiếng ca này vô cùng giẵng dạ, khiến hắn chợt nảy sinh một cảm giác bất an. Tuy nhiên hắn cũng không có cách nào chấm dứt. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có hai yêu thú đã không thể tạo thành không gian chiến trận, không gian chiến trận đã dựng ban đầu dựng lên cũng bị tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là những lỗ hổng hư không thông với thế giới bên ngoài, nếu không tu bổ, không gian này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiếng ca có thể lọt vào được. Tiếng ca càng ngày càng vang dội như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Truyện được phát tại trang web truyentaudiomoi.com Chương 622, Hắc ám bao phủ không hiểu sao, trong đầu Sở Vân hiện lên cảnh tượng ba vị lão tướng quân hùng hồn trịu chết, độc thủ phòng tuyến quang vụ cuối cùng. Trong phút chốc, lông mày hắn giương lên, từ hỗn mê vùng thoát ra, lệ rơi đầy mặt. Đừng của hắn chính là nhân chi đại đạo. Trận đại chiến kinh tâm động phách này, khiến thần và ý chí của vô số người đều được đẩy đến đỉnh điểm. Tiếng ca giống như cơn sóng lớn, ẩn chứa một ý chí nhân đạo. Hào quang anh hùng chậm rãi, kéo dài không ngớt. Cái gì gọi là ý chí nhân đạo? Là không sợ hãi, là dứt khoát, là đấu tranh tới cùng. Đâu quản kia cuồng phong như dao, màn mưa như mũi tên. Đâu quản kia sơn hà nghiền nát, thân thế chìm nổi. Không sợ kia sóng lớn ngàn trượng cao như núi, không sợ kia ngàn quân vạn mã thương như rừng xông qua biển, quay đầu lại, cùng sóng biển kinh đào kia, quyết tử chiến, quyết tử chiến. Tiếng ca này hùng hồn bi tráng, khiến 10 ngàn người thư gia đồng lòng, khiến Đông Hải phái vạn kiếp bất phục, khiến các anh hùng hào kiệt phải nể mặt, cảm xúc dâng trào. Nhưng đối với Sở Vân mà nói, đã có ý nghĩa không tầm thường, bởi vì đường của hắn chính là nhân đạo. Trong hoàng hốt Trong tiếng ca chất chứa ý chí nhân đạo, nhập trong cơ thể hắn, giống như là ngân hà lạc cửu thiên, giống như là con vật to lớn nuốt trôi sông, vạn mã bun đằng vào cốc. Loại ý chí chiến đấu và tinh thần này không gì so sánh nổi, khiến cảnh giới của Sở Vân tăng lên. Hắn vốn chính là cảnh giới tinh thần hậu cấp đại viên mãn, được sự trợ giúp này, cuối cùng phá tan tầng bình cảnh kia, đạt tới cảnh giới vương cấp. Nhưng đột phá đến vương cấp còn chưa đủ, ý chí nhân đạo trong tiếng ca hào hùng khiến cảnh giới của Sở Vân tiếp tục đột phá, đến vương cấp sơ đoạn, cuối cùng đến vương cấp trung đoạn, lúc này mới dừng lại. Nhưng cảnh giới còn chưa đủ, còn cần tố chất thân thể. Bất tử hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Đại Lôi Trạch Huyền Kim khải trên người Sở Vân đã sớm bị hủy hoại. Toàn thân hắn đều thiêu đốt trong ngọn lửa, giống như tiến hành rèn yêu binh. Trước khi chiến đấu, tố chất thân thể của Sở Vân ở vào bình cảnh hầu cấp cao đoạn. Bởi vậy, khả năng chiến đấu của hắn sức cũng cực hạn ở hầu cấp cao đoạn. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu cấp tốc tăng tố chất thân thể lên, nhất định phải dùng thiên tài địa bảo như Long Tình Quả, hoặc là Xích Viêm Kim Tham. Đáng tiếc Long Tình Quả trong tay đã sớm bị Sở Vân nuốt gần hết. Hiệu quả của Xích Viêm Kim Tham cũng đạt tới cực hạn, dùng nửa cũng không có tác dụng. Trong tay Sở Vân cũng không có thiên tài địa bảo khác cùng loại. Tuy nhiên, hắn có đan dược, là đan dược dùng để chữa thương. Trong thời gian dài chiến đấu kịch liệt với Lục Kình Vương, toàn thân hắn chịu trọng thương, chỉ dựa vào hiệu quả trị liệu của bất tử hoàn, rõ ràng không theo kịp, hắn đành phải dùng các loại đan dược chữa thương. Hắn không thiếu đan dược, có tiểu bao tử, còn có cực nhạc tiên phi trợ giúp. Đan dược của hắn đều là thánh phẩm nhưng cho dù hiệu quả tốt, đều là chỉ là vật đại bổ, năm tháng trôi qua, thân thể này cũng không tồn tại tính kháng dược giống Ngư Ưu Sư thế hệ trước. Mỗi lần bị thương, hắn đều nhét vào miệng một nắm đan dược. Chiến đấu kịch liệt với Lục Kình Vương thời gian dài như vậy, hắn cũng đã quên mình dùng qua bao nhiêu đan dược. Nếu đổi là người bình thường, dược lực do lớn lượng đan dược phát ra, quá đủ để hắn nổ tung. Nhưng trong trận chiến với Lục Kình Vương, hắn không ngừng bị thương, dược lực không ngừng phát huy, lan tràn tới từng ngóc ngách trong thân thể hắn, dung hợp ở trong máu trong, trong cơ thể, trong xương cốt. Chiến đấu rất kịch liệt, những dược lực có rất nhiều thứ cũng không kịp hấp thu, đã bị Sở Vân lại ăn thêm đan dược mới vào. Dần dần, trong cơ thể Sở Vân ẩn núp vô số dược lực, đủ loại màu sắc hình dạng, dây dưa cùng một chỗ. Đây là hóa không phải phúc, có thể nói là tốt quá hóa dở, bổ sung nhiều quá chính là hại, sẽ làm thân thể Sở Vân biến dị, tạo ra các mầm bệnh. Nhưng hiện nay, bất tử hỏa mãnh liệt thiêu đốt, khiến những dược lực cũng không ngừng luyện hóa. Thân thể Sở Vân nhanh chóng khỏi hẳn, hơn nữa phình to ra, hình như là xương phù dần xanh lộ ra. Trong khoảnh khắc cả người đều béo thêm. Đây là do dược lực trong cơ thể hắn tán loạn, nhưng rất nhanh, hắn lại gầy yếu trở lại. Dược lực bị bất tử hòa luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại bộ phận tinh hoa nhất, hòa hợp một thể với thân thể Sở Vân. Sau đó một đợt sóng dược lực lại bị hòa thiêu đi lên, Sở Vân lại bắt đầu béo phì. Tiếp theo lại gầy xuống. Mỗi lần hình thể biến hóa, tố chất thân thể của hắn đều nhận được một loại sự tăng lên rất lớn. Cảnh giới của hắn đã là vương cấp trung đoạn, thật sự rất cao. Tố chất thân thể không bị kiềm chế, đi đường hắc bang tiến mạnh, từ hầu cấp cao đoạn hướng về đỉnh phong rảo bước tiến lên. Hà, Lục Kình Vương nhảy bén thấy được, khí thế của Sở Vân đang không ngừng tăng lên. Đây là các loại nhân tố giao nhau thành kỳ ngộ, sao ngươi có thể không coi ta vào đâu, đột phá tu vi không kiêng nể gì như vậy? Lục Kình Vương có trí tuệ vương giả, lập tức ý thức được có điều không ổn, mạnh mẽ như hổ xuống núi, xông về phía Sở Vân. Một khi hắn phá vỡ trạng thái này, việc tấn chức của Sở Vân sẽ im bật, thậm chí sẽ bị dược lực tán loạn cứng rắn bạo tác nổ tung thân thể. Mơ tưởng, mắt thấy nguy hiểm đến gần, Nhị Lang Thiên Quân bay qua, chắn ở phía trước đường đi của Lục Kình Vương. Ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Lục Kình Vương cười lạnh một tiếng, khí thế xông lên không giảm ngược lại còn tăng lên, như một ngôi sao đen phá vỡ không gian. Khí thế khiến người ta cực khiếp sợ, một khi Nhị Lang Thiên Quân bị đánh trực diện, nháy mắt sẽ bỏ mình, hồn lìa khỏi xác. Đối mặt với nguy hiểm chết người, Nhị Lang Thiên Quân lại mỉm cười, không có tư cách sao? Vậy xem đây, đạo pháp thần thông xâm hải. Từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ, Còn sót lại 67 vị thảo đầu thần tướng, lại xuất hiện. Bản thân các vị này đều trọng thương, có vài vị đã gần chết. Với trạng thái như vậy, thôi phát đạo pháp thần thông, kết cục của họ nhất định đều là tử vong. Nhưng giờ phút này, Nhị Lang Thiên Quân đành phải làm vậy. Đối với biến hóa của Sở Vân, hắn nhìn thấy được đây chính là hy vọng duy nhất vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc đại chiến này. Thảo đầu thần tướng có thể thu thập lại, nhưng một khi bỏ qua hy vọng này, điều hắn sắp gặp phải chính cái ôm chặt của tử thần. Hà, Lục Kình Vương kinh ngạc kêu lên một tiếng, khí thế xông lên suy giảm. Cỏ cây hỗn cùng từ trong hư không sinh ra, điên cuồng phát triển, giống như quái vật thời tiền sử, hung tàn gặm cắn mọi tấc không gian. Sức chiến đấu của Lục Kình Vương cũng đã thể hiện ở mức thấp nhất, đối mặt với đạo pháp cấp thần thông hắn lập tức như trứng chọi đá, bị cỏ cây điên cuồng mọc ra dây dưa với nhau, khiến hắn khốn đốn trong nhà giam hình cầu. Hiện tại, hỗn độn và bạch cốt đại chương ngư còn sót lại, cũng nhận đãi ngộ giống như vậy. Nhị Lang Thiên Quân thất khiếu đổ máu, độ sáng linh quang giảm xuống nhanh chóng. Trong thời gian thi triển đạo pháp này, hắn không thể động đậy, ngay cả động tác quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái cũng không làm được chỉ có thể hò hết trong lòng, nhiều nhất ta chỉ có thể chống đỡ được nửa khắc nửa. Sở Vân, phải nhanh lên. Nhân Ngư Đạo, San Hoa cung, Vạn Độc Vương ủy oải trên mặt đất, ho ra một đám độc huyết đen kịt. Ngươi thắng, giết ta đi. Nhân Ngư Vương đứng ở trước mặt nàng, tay cầm kiếm kích động run rẩy. Ngươi đừng đừng là Vạn Độc Vương, bất quá cũng chỉ như thế thôi. Tuy nhiên trước khi chết, Ta muốn hỏi ngươi một câu vì sao muốn làm như vậy?" Vạn Độc Vương trầm mặc. "Nàng làm như vậy, tất nhiên có nỗi khổ không nói nên lời." Một giọng nói xa lạ, bỗng nhiên vang lên trong cung điện âm u tĩnh lặng. Ai? Mặc kệ là Vạn Độc Vương hay Nhân Ngư Vương đều cảm thấy kinh ngạc. Trải qua một trận chém giết kịch liệt như thế, thực lực các nàng đều xuống mức thấp nhất hơn nữ người này đến tột cùng đã làm thế nào để đột phá vào được? Đột phá vào khi nào? Sao các nàng không hề phát hiện? Tiếng bước chân của người vừa tới vang vọng trong cung điện. Cuối cùng, hắn đi ra khỏi hắc ám. Hắn mặc hắc y, trong tay cầm một cái ô, bởi vậy cả người vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng sau khi thấy cái ô này, Nhân Ngư Vương cảm thấy vô cùng khiếp sợ, U Minh tán, Phong hồn, là ngươi sao? A, người tới cười một tiếng, tràn ngập vẻ giễu cợt, âm ngoan và khinh thường. U Minh tán nhẹ nhàng di chuyển, phát ra một tiếng động u minh, chỉ một thoáng bắn xuyên qua không gian, hiện ra trước mặt Nhân Ngư Vương. Cẩn thận, Vạn Độc Vương di chuyển thân thể, thay Nhân Ngư Vương ngăn cản một đòn chí mạng này. A, Nhân Ngư Vương bị biến hóa xảy ra quá bất ngờ, biến nàng trở tay không kịp người tới cũng không phải là phong hồn, nhưng hắn có yêu binh u minh tán, mà Vạn Độc Vương không ngờ lại xả thân cứu mình. Tất cả những điều này cuối cùng là chuyện gì? Chúng một đòn chí mạng, thân hình Vạn Độc Vương nhanh chóng suy yếu, toàn bộ thân hình bay đi giống như lông chim bay trong gió. Ôm Vạn Độc Vương trong lòng, Nhân Ngư Vương cảm thấy vô cùng hoang mang. Vì sao? Vì sao ngươi phải bảo vệ ta? Nàng gỡ mũ che đầu của Vạn Độc Vương xuống. "A, mặt của ngươi?" Nhân Ngư Vương vô cùng kinh ngạc. Dưới lớp mạng che, cuối cùng Vạn Độc Vương lộ ra diện mạo thật của mình. Đây là gương mặt khiến người ta sợ hãi kinh hoàng. Các vết sẹo răng khắp nơi, giống như từng bị vạn trùng gặm cắn, khiến người nhìn qua cũng phải cảm thấy lạnh người. Vạn Độc Vương từng xinh đẹp cỡ nào, cùng với mình được người đời gọi là song mỹ nhưng hiện nay lại thành bộ dạng như vậy, cuối cùng nàng đã trải qua chuyện gì, vì sao lại thay mình đỡ lấy một đòn chí mạng? Đến lúc này vô số quan niệm trong lòng Nhân Ngư Vương đều ầm ầm sụp đổ, trong lúc nhất thời, nàng điên cuồng muốn tìm ra chân tướng, nhưng đối mặt với sự nghi vấn của Nhân Ngư Vương, Vạn Độc Vương lại chỉ mỉm cười, dùng ánh mắt trong suốt ôn nhu nhất, lặng lặng nhìn Nhân Ngư Vương. Điều này khiến Nhân Ngư Vương bỗng nhiên nhớ tới lúc các nàng kết nghĩa Kim Lan, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tỷ muội thân nhất. Nhân Ngư Vương chính trực xuân xanh, nhảy nhót cười vui, "Muội muội tốt, ta sẽ luôn chăm sóc cho muội." Bạn Độc Vương dung mạo đẹp tuyệt luân, nhìn Nhân Ngư Vương nhanh nhẹn nhảy múa, dịu dàng cười, khẽ nói nói, chuyện cũ từ ngàn năm năm trước hiện ra trước mắt. Trong trước mắt Tỷ muội Kim Lan trở mặt thành thù, ân oán dây dưa, đã là nhìn vật không nhìn người, nhưng ánh mắt này vẫn nhu tình như nước, xuyên qua ngàn năm thì ra vẫn không có thay đổi. Cuối cùng là vì sao? Cuối cùng giữa ngươi và phong hồn đã xảy ra gì? Vì sao ngươi giết hắn, lại sát hại con trai? Ngươi cố ý thua trong tay của ta, vì sao muốn một lòng muốn chết? Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Nhân Ngư Vương nghẹn ngào, rơi lệ đầy mặt. Chết cũng không có nghĩa là chấm dứt, Nhân Ngư Vương. Người thần bí cầm U Minh tán trong tay, cười ha ha, thân hình mơ hồ như quỷ mị, chậm rãi đi tới. Bóng đen của U Minh tán ha xuống qua mặt Vạn Độc Vương và Nhân Ngư Vương. Nhân Ngư Vương ngẩng đầu lên, cuối cùng phát hiện người cầm ô, thực sự không phải phong hồn, mà là một vị thiếu niên trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt ánh mắt nhân ngư vương nhất thời cứng lại. Tuy rằng nàng trải qua chiến đấu kịch liệt, thực lực xuống tới mức thấp nhất, linh quang cũng đen tối mất sắc, nhưng mắt còn nhìn rõ. Nàng lập tức cảm thấy sự bất phàm của thiếu niên trước mắt, đứng ở trước mặt nàng, thâm trầm như vực sâu, vững vàng như núi cao, không ngờ còn có khí độ rộng lớn uyên bác. Tuy rằng tuổi của thiếu niên này không lớn, nhưng đôi mắt cũng tràn ngập tang thương âm thủy giống như bầu trời đêm, giống như trải qua quá rất nhiều suy sụp và đau khổ, xem đủ loại hồng trần, sâu không lường được. Ngươi là ai? Ngươi có biết chuyện thực sự đã xảy ra trong năm đó?" Nhân Ngư Vương hỏi. "Ha ha, có vài người đã chết, lại còn sống. Có vài người còn sống, cũng đã muốn chết. Tuy rằng phong hồn của các ngươi muốn chết, lại còn sống. Tuy rằng ta còn sống, lại sớm đã chết. Thiếu niên cầm ôm mỉm cười nói một câu thâm ý sâu sắc. Sau đó hắn tiếp tục nói, "Mọi người từng gọi ta là Dạ đế, về phần hiện tại tên của ta, ngươi có thể gọi ta là Quỷ vương. Trên đường các ngươi tới Hoàng Tuyền, có gặp phong hồn, đừng quên truyền những lời này của ta tới hắn." Vừa dứt lời, u minh tán tự tự di chuyển. Vẻ mặt Nhân Ngư Vương khiếp sợ, Trên dung nhan của nàng vẫn còn xinh đẹp, nhưng toàn thân đã mất đi khí tức sinh mạng. Vạn Độc Vương cũng đã đi trước nàng một bước, hồn bay đi, chư tinh quần đảo, không gian chiến trận. Sau khi Lạc Anh Vương và Tử Hào Vương dây dưa thật lâu, cuối cùng cũng đẩy trận chiến đấu này lên tới đỉnh điểm. Tử Hào Vương, không thể tưởng tượng được ngươi bước qua một bước quan trọng kia, đạt tới cảnh giới Vương cấp đỉnh phong. Khụ khụ khụ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, sống và chết đi lạc anh vương đứng ở giữa hư không, che ngực, mặt vàng như giấy, máu nhuộm hoa bào. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ thành đỉnh phong, có thể ngạo nghễ nhìn quần hùng. Một chiêu này của ta vốn để đối phó với Sở Bá Vương, hiện nay sử dụng để đối phó với ngươi, ngươi chết cũng quang vinh. Nói xong, Hắn thả ra một con chim to, một gốc cỏ, một bó hoa, một thân cây. Chim này, lông chim trên thân nhiều màu, xinh đẹp nhiều vẻ, chính kiếp yêu tâm hệ trăm vạn năm, thê tâm anh vũ. Cỏ này, nhợt nhạt như tuyết, màu xanh của lá ít thảm thương, đồng dạng là yêu thực trăm vạn năm tuyệt tình thảo. Hoa này, dáng đỏ tràn ra, xinh đẹp tịnh lệ, chính là yêu thực trăm vạn năm hồng trần hoa cây này, càng thêm khó lường, chính là yêu thực chủ lực của Lạc Anh Vương, một cây hai dế, thân thể lớn như hai cây gộp lại, yêu thực có tu vi gần ngàn vạn năm song la anh đảo thụ. Thê tâm anh Vũ phát ra tiếng rít thê lương chói tai, một ngụm nuốt vào ba đại yêu thực. Ngay sau đó, thân hình nó nở rộ ra hào quang bảy màu, thấy gió tăng mạnh. Trong nháy mắt, cánh chim nhỏ biến hóa thành ra to lớn giống như thư gia đạo. Lạc Anh Vương ngồi sếp bằng ở trên lưng chim, phía sau hắn bỗng nhiên sinh trưởng ra một gốc cây, sinh trưởng nhanh chóng, gần như chỉ nháy mắt liền hóa thành một gốc cây to như cái đỉnh, cây anh đào ngàn năm che kín trời đất. Bên cạnh hắn, lông chim bốn sắc rỡ nhiều màu sắc, cũng bỗng nhiên biến hình, hóa thành tuyệt tình thảo, hồng trần hoa, sinh trưởng khắp nơi, một cỗ đại yêu khí rủi rào xưa nay chưa từng có. Xông lên khiến cả không gian chiến trận đều kịch liệt run rẩy lên. Không ngờ ngươi còn có chiêu sát thủ này, kết hợp bốn loại yêu vật thành một thể, tu vi tạm thời đạt tới 1800 vạn năm. Tửu Hào Vương cũng biến sắc, nhưng chợt hắn trầm tĩnh xuống, hai mắt phát ra thần quang. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải bại, để mở mang tầm mắt cho ngươi, nhìn xem đạo pháp thần thông của ta, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, nhất túy phương hiu. Vương Thảo thê thê, anh Vũ Thần Châu. Ầm, ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ thật lớn. Không gian chiến trận vốn tổn hại không chịu nổi, bị xé rách nát. Sóng khí khổng lồ khuếch tán ra ngoài, chỉ một thoáng, hình thành cơn lốc cuồn cuộn, cuốn sạch không gian nghìn dặm xung quanh. Bọn họ vốn đại chiến trên bầu trời Hỏa Đức Thành. Sóng khí bàng bạc xông tới, thư gia đảo ở giữa lập tức long trời lở đất, vô số gốc cây to lớn bị bật gốc thôn trang thành trấn đều bị sụp đổ, cuồng phong qua đi, chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương. Chỉ có Hỏa Đức thành bình yên vô sự, giờ phút này nó thể hiện được giá trị của nó. Sóng khí xông lên đánh tới mặt biển, như là vạn núi vô hình, hung hăng đâm vào mặt biển, lập tức tạo ra sóng biển trăm trượng. Cuồng phong qua đi, lại là sóng thần che trời dậy đất. Hỏa Đức thành lại bị đánh mạnh Tuy nhiên, nó vẫn đang sừng sững bất động, vững chắc như núi. Sau sóng thần, trên bầu trời chỉ còn lại Tử Hào Vương, toàn thân mang theo thương thế trầm trọng, đứng ngạo nghệ trên trời cao, mà thân ảnh Lạc Anh Vương đã như một tia trước, từ phía xa vọt tới. Trong lần đỏ sức cuối cùng, Tử Hào Vương ỉ vào đảo Pháp Thần Thông, thắng hiểm Lạc Anh Vương. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A truyền đến tiếng giống càng lúc càng giận dữ điên cuồng của Lục Kình Vương. Hắn giống như là một bị mãnh thú bị thương nhốt trong cạm bẫy, thiết quyền như gió, không ngừng đánh ra những công kích bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Không tốt, không vây khốn được hắn. Sắc mặt Nhị Lang Thiên Quân bỗng nhiên trắng bệch, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, đạo pháp Sâm Hải Tan thành mây khói. Thằng nhãi con, đi tìm chết đi. Lục Kình Vương tức xủi bọt mép, liên tục xé nát vụn lồng cỏ, một quyền đảo ra, quyền ảnh ngưng thành thực chất, như lưu tinh đâm về hướng Nhị Lang Thiên Quân, đây là một đòn chí mạng. Nhị Lang Thiên Quân lại không có cách nào phòng thủ, một khi bị đánh trúng, kết cục khó thoát khỏi cái chết. Ngay sau đó, quyền ảnh vỡ nát, Sở Vân ngạo nghệ đứng thẳng ở trước mặt Nhị Lang Thiên Quân.